nhưng không sao biết được đôi đứa tre này từ đâu bay tới hai võ quan ngoại quốc gọi hắn tới hỏi hắn nói gì không biết nữ nhân kia ôm bụng mà cười đưa qua tay không ngừng rung động võ quan lớn tuổi nhìn sang bàn viên thừa chí nghĩ bụng chắc là bọn kia tát quái hắn nắm lấy hai cái ly trên bàn quăng lên không trung rồi hai tay chụp lấy hai khẩu súng ngắn hai tiếng ổ chát qua Hai cái ly dụng trên khung. Duyên tự chí cùng mọi người nghe tiếng nổ Đều quán sợ, giật mình. Thầm nghĩ. Quả khí quả nhìn, lợi hại thiệt. Mà hắn bắn cũng không tồi. Gió quan lớn tuổi ra vẻ đắc ý. Lấy một cái hộp ra. Y lấy thuốc súng và nhấn thoái chì, Nạp vào súng ngắn. Rồi bảo người gió quang trẻ tuổi. Bị đắc, anh bắn thử xem.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 Không phải để giúp thế giới sao Bị Đắc nói Người Đông Phương rất kỳ lạ Có những bàn lanh lời hài hơn người châu Âu Nên tôi không dám chắc Nhờ Khắc Lâm Cô nghĩ sao Nhờ Khắc Lâm vừa cười vừa nói Em nghĩ là anh nói đúng Bọn nhiên tựa chí nghe ba người nói chuyện xì xù Dĩ nhiên không hiểu chữ nào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 Có phải cô nương đó Muốn đấu kiếm với ta hay không Hỏi nhanh đi Tiền công tứ dân giả liên hồi Lôi môn lại lấy trong túi ra Mười mấy đồng tiền Tây Dương Ném lên bàn Rồi y cười nói Nếu cô ấy muốn đấu kiếm Thì qua đây thắng được ta Thì những đồng tiền vàng này Là của cô ấy Còn nếu cô ấy thua Phải đề ta hôn một cái Người mong mong có đó nói đi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 muội không nhận nữa đâu Diện Thừa Chí nói Để ta dạy thanh đệ cách đánh thái hát Thanh thanh vừa thấy quả khí của ngoại quốc vô cùng lợi hại Chỉ sợ kiếm pháp cũng oai lực như thế Không chừng thanh kiếm có thể nổ đoàn đoàn nàng có phần sợ hãi Dù như vậy đã mừng rỡ đứng lại Diện Thừa Chí nói Hắn vừa chém lên cầu máy nhát Xuất thủ nhanh nhẹn, Kinh lực đầy đủ tiến pháp trồng dù có cương phải đề phòng hắn đâm thẳng chứ hắn bổ xuống hay chém ngang thì không đáng sợ thành thành nói như vậy thì bụi phải tìm cách chấn động cho thanh kiến của hắn tuột khỏi tay nhưng cửa chí hoan hỉ nói không sai đúng là như vậy nhưng đừng đã thương hắn lôi mông thấy hai người nói chuyện mãi y nóng ruột gọi lớn mau qua đây mau qua đây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 bám sợ đến nỗi thoát mùa hôi lạnh. Nhiều khắc lâm đứng bên giấu tay khen ngợi. Hai bên triển khai chiến thuật các công các thủ giao đấu hội lâu. Diện thừa khí xem tỉ mỉ kiếm pháp của lưu mông. Thế thăng đỡ đoàn và phản kích rất linh hoạt. Tỉ đấu đến chỗ nan sôi, thanh thanh đột nhiên thay đổi chiến pháp. Nàng suốt toàn tư kêu, hễ mũi kiếm sắc đâm tới là lập tức thua một đây chính là lôi kiếm kiếm pháp của kỳ tiên phái, cả thể sáu lần sáu ba mươi sáu chiêu, hoàn toàn không có một thực chiêu nào. Đây chính là những chiêu tước trong cơn thương vãi, khiến cho kẻ địch phải chống mặt la mắt. Sau đó mới xuất chiêu tấn công dữ dội, nhiều sét đánh. Lôi mông tuy kiếm pháp cao minh, nhưng kiếm thuật thế này thì chưa gặp phải. Hắn thấy đối phương đâm loạn xạ, hình như. Chưa Họ cũng đâm vào chỗ ý nhạy của mình. nhưng khi đưa kiếm lên cản trở thì đối phương lại rụt về. trong chiến thuật tây phương cũng có những hư chiêu, tấn công mà lại không công như thế. nhưng tối đa chỉ một hai chiêu, nhất định không có mấy chuột chiêu tấn công giả dờ như thế này. lôi mông nghĩ thầm, <cười> nhìn chưa thức hoa này thì đẹp mắt thôi, không có ích gì cả. Anh biến cười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 À, đi đường xa mà, đầu mặt toàn là bụi bậm Ta có trang điểm cũng chẳng ai dám nhìn Mọi người nói đùa một lúc Rồi chia nhau về phòng nghỉ ngơi Viên thừa chí vào phòng, đang định lên giường Thì Trịnh Thanh Trúc vào, đi nói Viên tướng công, tại hạ có một chuyện cần thương lượng với tướng công Viên thừa chí nói Được, mời bán chủ ngồi Trịnh Thanh Trúc khẽ nói Chúng ta ra ngoài, tìm chỗ giác người, nói chuyện hay hơn. diên Thừa Chí biết là chuyện cơ mật, đàn khoác trường bào. Hai người ra khỏi khách sạn, đến một ngọn đồi bên ngoài thị trấn. Trình Thanh Trúc nhìn quanh bốn phía, không thấy ai. Y đàn nói, Duyên Tướng Công, đồ đệ A cửu của tại Hạ có lại lịch rất kỳ lạ. tại Hạ từng chịu đại ân của cô ấy.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 ta đi theo xem thử." Thanh Thanh gật đầu, khẽ đáp, ừ. cẩn thận nhé." Nhìn cửa chí nấp trong bóng tối, thấy người đầu tiên bước ra chính là Hồ lão tam. phía sau có 8 người đi theo, tay đều cầm binh khí. Dưới Anh Nến nhìn thấy rõ ràng, đây đều là tùy tùng của A Cửu. Chính người nối nhau vượt tường khách sạn nhảy ra. "Thanh Thanh," khẽ nói,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 ăn đại nhân mỉm cười y nói muội không muốn gặp ta ừ, nhưng ta thì nhớ nương tử quá rồi nữ nhân trong nhà giận nói ai là nương tử của ngươi chúng ta đã giặt đất nhất tình rồi nếu ngươi không chịu buông ta ta thì phóng quả đốt nhà đi ta thà chết cũng không chịu gặp một kẻ vô lương tâm bệnh hoạn điên cuồng như ngươi viên thừa chí càng nghe càng cảm thấy thanh âm này rất quen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 nói xong hắn phóng chân đá vào cánh cửa mới đá hai cái chốt cửa đã gãy cánh cửa kèm kẹt mở ra nhìn thừa chí nghe tiếng gió của đoạn cứu biết võ công của hắn không tệ trong đêm tối bỗng có ánh đào lấp loáng. an đại nhân đã nướt đau chém vào an đại nhân an đại nhân mỉm cười nói <cười> hay lắm giả mưu sát trưởng phu hả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 Vừa đánh vừa mắng chửi liên hồi Đứng được một lúc An Đại Nương bỗng sờ được cho người bà một cái An Đại Nương càng giận dữ hơn Dùng đau chém bổ về trên đầu xuống An Đại Nương đang muốn dụng bà suốt chiều này Hắn nhìn người bước tới Nắm được cổ tay bà rồi Dùng sức nhậm ngược lại Đơn đau của An Đại Nương rơi xuống đất An Đại Nương nắm cả hai bàn tay An Đại Nương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 không được nói nữa. an đại nương nghiến răng nói, tên lộc lan giả sói kìa người tự mình suy nghĩ lại đi. an kiến thành nói, hoàng phủ gọi sở đại đau đến hỏi chuyện, chắc gì đã làm khó dễ ông ấy, ông ấy cần gì phải sát đau để định giết ta chứ? nhờ con của ông ấy tự tử mà chết, chuyện đó thì trách được ai? an đại nương nói, đúng như vậy.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 Cầm đau, nằm rạp dưới đất, tập trung tinh thần quan sát động tĩnh trong nhà. Chàng bèn đến sát bên hắn khà nói: "Có người đến đó." Tên cảm bị về đó hà giọng trả lời: "Ừ, nằm xuống đi." Diên thời chỉ nhanh tay điểm vào huyệt đạo hắn, cởi áo ngoài của hắn khoát lên người mình. Sau đó, chàng xé một miếng vải trên người hắn để bịt mặt, Khoát hai cái lỗ để nhìn được ra ngoài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 Hai tên liền xông vào trong, múa đao chém tới. Nhưng thời chỉ phóng chưởng ra cản trở, Hai tên này gãy cổ chết ngay. Bọn địch bên ngoài liên tiếp chạy dòng. Nhưng thời chỉ vừa đánh vừa bắt từng tên một quản ra ngoài. Cũng có tên chưa kịp vào tới cửa đã bị đá ra. chỉ chốc lát là 12 cầm y vệ và đám thị vệ trong hoàng cung,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 Chỉ nghĩ hai người là họ hàng Ông niệm cười nói Hôm nay nguy hiểm quá Ta phụ mạng sắm giường Đến đây hẹn gặp mấy người ở tỉnh Hà Bắc Tình tức của bọn cẩm y về thiệt là nhanh Biết được manh mối bèn tới đây mai phục Viên thời chí hỏi Đại ca, bạn của đại ca sắp đến chưa? Lý nhàm chưa kịp đáp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 Hậu phi dân hỏi, Xin minh chủ cho ý kiến. viên cờ chí nói, sắm dường làm việc nghĩa, Dĩ nhiên Hậu kìa khắp thiên hạ nghe tin là khởi sự ngay. Bây giờ tiểu đệ lập tức đưa tin, Hậu hán bảy tỉnh chúng ta phải làm một trận thật oanh liệt với được. Sáu người nói chuyện khẳng khái hào hùng, Mặt mày rạng rỡ.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 Vậy thì binh lực chúng ta càng mạnh hơn Lý Nham lại nói quan quân đã thối nát lắm rồi Nghĩa bình bao dây chỗ nào là chỗ đó lập tức tan trả Sống quân thắng dễ như trẻ tre Nhưng trước mắt đang có một vấn đề nan giải Viên Thừa Chí hỏi Vấn đề gì vậy? Lý Nham đáp